Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 156 đến 2 Tung tú cầu kém rể hay E, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz tiểu thư xà Người xuất chúng như thế Khó trách sẽ được viên ý trên lầu coi trọng Lúc trong lòng đồng nhạc nhạc đang suy nghĩ Như nhận ra ánh mắt của đồng nhạc nhạc Vốn huyền lăng thương đang nhìn về phía trước Huyết mâu không khỏi nhẹ nhàng quét qua một lượt Rồi dừng lại trên người đồng nhạ nhạ Lúc cảm nhận được ánh mắt của nam nhân chiếu đến Trên mặt đồng nhạ nhạ đầu tiên là sưởng sốt Sau đó mới phá lên Nhích miệng cười một tiếng Hoàng thượng cô nương trên lầu đang nhìn ngài đấy Ngày nhìn một cái cô nương kia dung mạo không phải rất đẹp hay sao Nghe được lời nói của đồng nhạc nhạc Huyền Lăng Thương chỉ chậm rãi thu hồi ánh mắt đang dừng trên người nàng Mới nhàn nhạt nhìn về phía trên lầu Thấy ánh mắt của Huyền Lăng Thương đang hướng tới mình Viên Ý đứng ở trên lầu Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ngượng mùng quý xuống Trên mặt lộ vẻ kích động khuẩn trương xem lẫn niềm vui Dù sao, nam nhân suốt chúng như thế Nàng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn Mắt liền không thể rời đi chỗ khác Hiện tại, nam nhân kia cũng đang nhìn mình Chẳng lẽ là hắn cùng mình giống nhau Cũng như nàng vừa gặp đã yêu sao Lúc trong lòng viên ý đang hoan hỉ, Trên mặt lại không thể che giấu nổi kích động Ánh mắt xấu hổ mang ý trách móc kia Lại không ngừng nhìn về hướng huyền lăng thương Chỉ tiếc Sau cách nhìn kia Huyền lăng thương liền thu hồi ánh mắt Thấy vậy Trong lòng viên ý không khỏi nảy lên tia mất mát nhàn nhạt Ánh mắt nhìn về huyền lăng thương Lại càng lo được lo mất Thấy viên ý ở trên lầu Ánh mắt kia không ngừng chiếu tới chỗ huyền lăng thương Mà huyền lăng thương vẫn không hề di chuyển Vẫn bộ sáng đạm mạc vẻ mặt lạnh như băng Thấy vậy trong lòng đồng nhạc nhạt lại có một hồi vui mừng không lý do Nhưng ngoài miệng lại không ngừng trêu chọc nói Hoàng thượng, người mau nhìn cô nương kia lại đang nhìn ngài đấy Ngài nói cô nương kia có phải là đã nhìn chúng ngài Chỉ là cô nương kia dung mạo thật là quá đẹp mà Thập tam vương ra Ngài nói đúng hay không Nghe được lời này của đồng nhạt nhạt Chân mặt huyền lăng phong đầu tiên là sưởng sốt Lập tức ánh mắt nhạt nhạt nhìn qua một lượt lên lầu viên ý Rồi đôi môi đỏ mỏng nhít một cái Mở miệng nói Cũng chỉ đến thế Vừa rước lời ánh mắt huyền lăng phong không khỏi đảo qua, sừng trên người đồng nhạc nhạc đang đứng cạnh mình. Chỉ thấy lúc này, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống, phổ lên trên người nhân nhi bên cạnh. Chiếu ra thịt trắng ngần của nàng như trong suốt, tựa ngọc xương chi thượng đẳng. Không có chút tí vết nào, còn trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia, lại mang theo ý cười trêu trọc nhìn thế nào thì cũng đáng yêu như thế, làm cho người khác nhìn càng mê muội. Thấy vậy, Huyền Lăng Phong mở môi đỏ mọng, không khỏi cầm lòng cúi đầu lẩm bẩm. Ừ thì đẹp, nhưng mà người nào đó đẹp. Nghe được tiếng thì thầm bên tai, đồng nhẹ nhạc, nhạc không khỏi quay đầu nhìn lại. Lại thấy ánh mắt Huyền Lăng Phong đang nhìn về phía trước, hình như lời nói vừa rồi chỉ là ảnh của nàng thôi. Có lẽ là nàng nghe lầm Lúc trong lòng đồng nhạc nhạc đang nghi hoạt Chỉ nghe thấy một hồi tiếng gõ chiêng lanh lảnh vang lên phía trên lầu Hoàn toàn thu hút sự chú ý của đồng nhạc nhạc Chỉ thấy Cùng với một tiếng chiêng lanh lảnh Một quả cầu theo liền thẳng tắp ném xuống sơn U Vinh Quy Quy Lẩu. Hơn nữa lại lao thẳng về hướng tới huyền lăng thương Nhìn người huyền lăng thương khôi ngô cao lớn như vậy Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn Thì chỉ cần hắn vừa đưa tay ra với liền có thể lấy được quả cầu theo hoa kia Cho nên mọi người vừa thấy lập tức giật mình la lên thành tiếng Vốn tưởng rằng huyền lăng thương sẽ lấy được cầu thêu Viên Ý ở trên lầu cũng nghĩ như thế Tuy nhiên Lúc trong lòng viên Ý đang hết sức vui mừng Đã thấy huyền lăng thương vươn cánh tay thon thả kia Sau đó với tới cầu thân theo hoa kia Nhìn huyền lăng thương rơ cánh tay lên Đồng nhạc nhạc thấy vậy Mắt đẹp lập tức trở lên một cái Không phải huyền lăng thương không thích viên Ý này sao Nhưng hiện tại là vì cái gì Chẳng lẽ, huyền lăng thương thích nữ nhân này? Nghĩ đến đây, tâm đồng nhạt nhạc, như bị nhéo một cái. Sau đó, như bị một bình sấm chua đổ ra, cực kỳ chua chát. Nhưng, ngay lúc đồng nhạt nhạt cho là huyền lăng thương sẽ bắt được quả cầu theo hoa kia. Đã thấy huyền lăng thương vung bàn tay to lên, quả cầu theo hoa vốn chuẩn bị dừng lại trên người hắn. Nhưng tay to vung lên ngay lập tức bay ra ngoài Thấy vậy trong đám người liền khoa khoa đứng lên Dù sao cũng không ai nghĩ đến huyền lăng thương sẽ bước quả cầu theo hoa ra Mà ngay cả khi viên ý trên lầu thấy được Trên mặt cũng ngây ra một hồi Sau đó mày liễu cao lại một cái Mặt mày thất vọng cùng lo lắng